Đâu phải vì em sống lặng lẽ mà cuộc đời lẩn trốn xa lánh em. Đâu phải vì em tập buôn bao điều hư ảo danh lợi giữa cuộc đời mà ai cũng bỏ em mà đi. Tất cả đều là do em tự nguyện để rồi chỉ còn lại em mới thực sự hiểu chính em. Chỉ có em mới biết em cần gì và làm gì để trái tim đủ tĩnh lặng bình an sống với đời. Trải qua bao tị hiểm đố kỵ hơn thua Trải qua biết bao vết trầy xước nơi cõi lòng Anh mới nhận ra rằng Thứ người ta cần giữa cuộc đời này Là sự chân thành, nhân ái, khoan dung Rộng lượng và thứ tha Chứ không phải là dối trá, tiền bạc, danh vọng Và sự lém lĩnh khôn ngoan của một cuộc sống quá phàm Dẫu sao thì em cũng phải tập giữ cho trái tim mình có được sự bình an và thanh thản thực sự trước những khinh khi và hiểu lầm của mọi người, của cuộc đời. Mọi người không hiểu mình thì hơi buồn thật, nhưng không sao vì họ đâu có sống cho mình. Cuộc đời không hiểu mình và mình không hiểu mình, không nỗ lực thì mới là điều đáng buồn thật sự. Nhớ có lần ngồi trên chiếc xe máy cũ tàn, bạn anh chở anh qua những con đê, những rặng núi, những cánh đồng, những dòng sông của miền thôn quê, đi đến một ngôi chùa để ngắm mặt trời lên. Trong sự thanh bình bạn nói, khôn khéo và xảo quyệt mình có thừa, nhưng không bao giờ sử dụng, mà luôn đến với mọi người bằng sự chân tình và thật lòng. Anh đã nghĩ, Cái thật lòng là sự bắt đầu của cái tính người đưa đến tình người. Cũng như cái nỗi sống đã gợi hình cho một nỗi nhớ và nỗi nhớ đã đưa anh ra khỏi đời anh để anh đi đến hạnh ngộ. Đánh thức ông bụt ngủ quên trong lòng mình. Có bụt bên mình thì mình sẽ giảm phức suy tưởng phàm, lối sống phàm, nhận thức phàm, thói quen phàm và hành xử phàm. Phàm là những gì ứng xử thô tục mà thô tục là nặng nề nặng nề là do có quá nhiều sự ham muốn Em phải sống làm sao để mỗi ngày tập nuôi dưỡng búp sen bụt trong lòng mình trở thành hoa sen bụt nở ngát hương thơm Em thờ tượng bụt hay bàn tay đeo tràng hạt là để nhắc nhở mình phải sống như bụt Em năm vấp xác đất lại người Là vì người có một trái tim Với tình thương quá lớn Đại từ bi Nghĩa là một tình thương lớn Mà anh nhớ Bạn anh thầy khiêm cung Có làm một bài thơ Được soạn thành bài nhạc Hát lên nghe rất dễ thương Em nói với anh là em rất thích nghe bài hát này Sống trên đời Ai ai cũng lầm lỗi Cũng vụng về dại dột ít hay nhiều hãy tha thứ, bao dung và nâng đỡ, vì vẫn còn một chút để thương yêu. Sống trên đời cao quý nhất tình thương, mở lòng ra trang trải khắp muôn phương, đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé, để lòng ta rộng rãi không vấn vương. Khi thương ai thương luôn cả nụ cười, thương ánh mắt, chiếc áo và đường đi, thương cây dù và thương cả đôi dép, thương bài ca và thương cả con người. Khi trong tim ta có chút tình thương, là đã có hành trang để lên đường. Đức bột dậy, sống trong cuộc đời, dẫu có bao hối hả hấp tấp, bao muộn phiền ưu tư, đôi lúc cũng phải tập dừng lại. Để cho mình có những phút giây tự hỏi với nỗi lòng Chính mình rằng Mình đã thực sự yêu thương chân thành với mọi người hay chưa? Mình đã thực sự sống trọn vẹn với cuộc đời này hay chưa? Và tiến thêm một bước nữa Là mình có thể buông bỏ tất cả mọi thứ mình có hay chưa? Đức Bục lại dạy Có ba chân lý mà ai cũng có thể ít nhiều thực hiện được ngay trong cuộc đời này để mang đến hạnh phúc cho mình và tha nhân Một là tâm rộng lượng Hai là lời nói hòa nhã Ba là dùng căn tính từ bi sự hiểu biết để phụng hiến giúp đỡ mọi người suốt cuộc đời Nếu em có thể áp dụng được vào đời sống hàng ngày thì đó là nền tảng xây dựng nhân tính để mọi người biết yêu thương Cuộc sống giàu nghèo có khác nhau nhưng ai cũng có những nỗi niềm riêng và ai cũng cần một tình thương thật sự chân thành. Có một câu nói hay của Thầy Tâm Nguyên là Nếu sự xuất hiện của bạn làm cho người khác bình an thì bạn đã không làm chật mạch đất này. Càng lớn lên thì càng có nhiều người bỏ mình mà đi, đến và đi thì em và anh cũng phải học được sự bình thản để rồi vui vẻ trước mọi vấn đề vì có một người không bao giờ đến và không bao giờ đi là ông bụt ở trong lòng em. Khi anh nâng chén trà lên trong lòng bàn tay chuẩn bị uống thì thấy trong tách trà có khắc hàng chữ Thế Tôn là tình yêu đầu và là tình yêu cuối. một là tình yêu đầu tiên và là tình yêu cuối cùng nằm trong trái tim nhân hậu của em. Em phải sống là chính em, em mới đẹp. Chương 6 Tình yêu và tình bạn trong hiện tại Em hỏi anh, trong một bài văn anh từng viết, Thế tôn là tình yêu đầu và là tình yêu cuối. Thế thì còn tình giữa anh dành cho ai? Anh đã rất bối rối bởi câu hỏi bất ngờ của em. Anh suy nghĩ một hồi mà không có câu trả lời, em nhìn anh im lặng và mỉm cười. Trong một đêm thắp ngọn đèn dầu và ngồi uống tách cà phê một mình giữa lời ru của tiếng đàn dương cầm, anh đã nghĩ về một tình bạn chân thật nhất gắn bó nhất nuôi dưỡng nhất có lẽ ngay lúc này thấy tình bạn gần với mình hơn so với những thứ tình còn lại nếu có người thích và mến mình thì mình rất là vui nếu có người thương mình thì mình cảm thấy hạnh phúc nếu có người yêu mình thì mình nghĩ rằng sống trong cuộc đời này Không thể thiếu tình yêu, ai cũng có nhu cầu yêu và hiến tặng tình yêu. Vấn đề là mình yêu như thế nào để tình yêu đó luôn hướng về chân thiện mỹ. Thích, mến, quý, thương và yêu là những trạng thái cảm xúc tích cực, tốt đẹp của cuộc đời mà mỗi người cần phải phát huy. Chúng ta sống trong cuộc đời thì không thể thiếu tình yêu. Nhưng tình yêu không phải là chân lý, là đích đến của cuộc đời. Cuộc đời này cần tình thương hơn là tình yêu. Vượt ra khỏi cuộc đời là vượt ra khỏi những hệ lụy khổ đau. Vượt ra khỏi tình yêu là vượt ra những vướng mắc cuộc đời. Tình yêu vô điều kiện mới là tình yêu thật. Tình yêu không vướng mắt mới là tình yêu thật. Tình yêu không hận thù mới là tình yêu thật. Tình yêu không ràng buộc, luôn cho người khác một không gian riêng, mới là tình yêu thật. Và tình yêu thật là tình yêu còn nhiều sự hồn nhiên, chân tình. Ngược lại, một tình yêu mà yêu không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng cách, không đúng thời, thì tình đó là tình lũy, tình sầu. Tình sầu Tình lụy thì không thể cho nhau sự thấu hiểu, bình yên, hạnh phúc, cởi mở, niềm tin và niềm vui mà đổi lại toàn là phiền não của đau khổ, hờn dỗi, trách móc, ganh tị, lo sợ, thèm khát, mặc cảm, chán nản, buồn tuổi, lo lắng, giày vò, hồi hộp, nhút nhát, tự ti, tình như vậy sớm muộn gì thì cũng tàn. Sống trong cuộc đời này, nếu không hề biết yêu thương ai, cũng không được ai yêu thương thì mình có cảm giác đau khổ và hoang vắng vô cùng. Được có người yêu thương thì mình là người có nhiều diễm phúc. Có lẽ đó là cái phúc của mình đã gieo trồng thuyền duyên nhiều đời trước. Tình yêu là một loại hạnh phúc vì trong cuộc sống ai cũng mong muốn thương yêu và được yêu thương. Nhưng thông thường để quá nhiều thời gian yêu một người Thì mình không thể nào cởi mở lòng ra để yêu tất cả mọi người Tình yêu một người phần nhiều là tình yêu luyến ái và ích kỷ Thầy chân Quang có nói Hạnh phúc tình yêu thường chỉ đến với buổi ban đầu Về lâu dài tình yêu thường làm cho mọi người đau khổ Tình yêu dài hay ngắn, sâu đậm hay mong manh đổ vỡ hay gắn kết phần nhiều do thái độ của mình đối với người mình từng nguyện thương yêu. Nếu tình yêu mà hiểu đạo lý thì đó là một tình yêu đẹp vì sẽ cùng giúp đỡ dìu dắt nhau vượt qua niềm đau nỗi khổ để sống được hạnh phúc và chết được bình an. Chết thì mình không biết là mình đi về đâu nhưng trong lòng mình có bình an thanh thản thật sự và buông bỏ được những vướng bận cuộc đời thì tin rằng mình sẽ được sinh về nơi an lành để lại nhiều những người mình từng nguyện thương yêu sống hết kiếp này cũng sẽ sinh về nơi an lành thực ra ai vượt qua được tình yêu thì đó là người tự tại là người giải thoát khỏi trói buộc hệ lụy của cuộc đời Triết gia vĩ đại người Đức Arthur Cần nói Chỉ có những triết nhân Mới có thể sống hạnh phúc trong tình yêu Của hôn nhân Nhưng chỉ tiếc triết nhân thì không lập gia đình Và không yêu ai Điểm đặc biệt ở ông Là trong phòng thờ Chỉ duy nhất một pho tượng Phật Tây Tạng Anh nghĩ Thế Tôn là tình yêu đầu Bởi người là bình an Là vững chãi là cô đơn là con đường vượt thoát mọi sự ràng buộc thế gian. Cái cô đơn về sự trống trải của tình yêu thường cho con người sống thật tình, với tình bạn và vị tha với mọi người. Nhờ tình bạn mà anh luôn được nuôi dưỡng và đi đúng tiến trình tâm linh của mình. 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 rồi 60 tuổi. Mỗi phút giây hiện tại đi qua, luôn tập sống sâu sắc với sự hiểu biết thật tình của mình. Đời là một sự trải nghiệm, sự trải nghiệm nào cũng đáng trân quý, đáng học hỏi. Vì một sự trải nghiệm là một sự hiểu biết tiến trình tâm linh. Tâm linh càng cao thì càng bình thản trước mọi sự việc đi đến. Tức là mình phải sống cái mặt thật Với chủ nghĩa hiện sinh của mình, có khi chết cũng là một sự bình thản. Đương nhiên, còn trẻ mà chết thì hơi tiếc, nhưng mà không sao, cũng phải chấp nhận. Lắm lúc anh đã tập nghĩ về cái chết của mình và đương nhiên muốn chết bình an, không sợ hãi, thì nên tập sống thật tình với chính mình trong mỗi phút giây của hiện tại. Đức Phật giác ngộ là vì Ngài luôn sống thật tình với chính mình. Có sao thì Ngài nói vậy, Ngài sống chậm, rất chánh niệm, ý thức tin tưởng với từng phút giây trôi qua. Có thể nói, Ngài là biểu tượng của chủ nghĩa hiện sinh chân chính. Anh luôn biết ơn, luôn thấy trân quý, về cuộc sống đã mang đến cho anh những người bạn thật lòng. để giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Cuộc sống này, đối với người hướng thiện, có thể thiếu vắng tình yêu nhưng không thể thiếu tình bạn. Ông trời lấy mất tình yêu thì ông sẽ cho lại mình thứ tình bạn. Hẳn nhiên, tình bạn đó là một tình bạn tri kỷ. Mỗi một tình bạn đến với anh bằng một cung bậc khác nhau. Cái này là không bao giờ đòi hỏi ở tình bạn quá nhiều. Bạn xa với mình cũng được, miễn là bạn luôn có ý tốt với mình. Nhìn một người bạn hãy nhìn vào cái tấm lòng của người ấy, chứ không phải nhìn những hành xử cảm xúc nhất thời của người ấy. Có khi, ngồi với bạn cả giờ, thi thoảng bạn cứ dí đôi mắt vào smartphone. Nhiều lúc làm anh khó chịu, bất chợt anh nghĩ, Chỉ cần có mặt với nhau thôi, cũng đủ hiểu nhau rồi. Bạn có việc của bạn, mình có việc của mình. Vấn đề là nói gì, làm gì, mang tính chất cần thiết. Ngồi ra thăm hỏi vài ba chuyện vu vơ, thì đâu cần phải nói nữa. Bạn thân thì không cần nói nhiều mà vẫn hiểu. Đó gọi là đi trong ruột bạn. Hay nhất, để tình bạn không bao giờ rạn nứt, là không vừa lòng chuyện gì thì cứ nói thẳng có vậy bạn bè dễ cảm thông chấp nhận mọi chuyện của nhau hơn có khi bất đồng ngay lúc ấy nhưng rồi dần dần bạn sẽ mỉm cười với mình dường như càng lớn anh lại càng nhận ra rằng mình sống với đời không cần quá nhiều bạn lắm lúc mối quan hệ không cần thiết nhiều khi lại mệt mỏi và tiêu tốn quá nhiều thời gian của mình. Xã giao và ngoại giao để kết nối với mọi người đương nhiên rất cần nhưng với một người hướng nội thì nên có mục tiêu và lập trường của mình. Chúng ta không có gì riêng cho mình thì bạn bè cũng bỏ chúng ta mà đi thôi. Phải có nỗ lực cá nhân và nguyên tắc sống thì bạn bè sẽ hiểu và thông cảm cho mình. giá trị bạn bè không phải là số lượng mà là chất lượng Cuộc sống mang đến cho mình những người bạn chất lượng mang yếu tố yêu thương thật lòng để giúp mình vượt qua mỗi khó khăn để hoàn thiện bản thân của mình gọi là thuận tăng thượng duyên làm cho cái duyên thiện lành của mình với bạn mình mỗi ngày mỗi đẹp hơn Bạn là người hướng thiện tình sâu nhân quả Thì đó là một người rất đáng tin cậy Nhưng người bạn tin sâu nhân quả Là những người không bao giờ có ý lợi dụng Hay làm hại đến mình Mà ngược lại Luôn có ý hỗ trợ Và nâng đỡ mình phát triển sự nghiệp Và có một đời sống hạnh phúc Trong kinh Hiền Nhân Bồ Tát Hiền Nhân có nói về Bốn loại tình bạn Tình bạn như hoa Tình bạn như con. Tình bạn như núi và tình bạn như đất. Tình bạn như hoa, Bồ Tát nói, Khi hoa còn tươi tốt thì dắt trên đầu, Đến lúc khô héo thì liền bỏ đi, Bạn bè cũng thế, hễ thấy giàu sang thì xô phụ theo, Đến khi nghèo nàn thì làm lơ như chưa từng biết. Một bên thì sống quá chân thật với tình bạn, Còn một bên thì lợi dụng tình bạn, Nói như thầy nhật từ là Thấy giàu sang bắt hoàng làm họ Đến khi bạn xa cơ lỡ vận Không còn có thể nương nhờ giúp đỡ gì được nữa Thì khinh khi và sẵn sàng chối bỏ tình bạn Tình bạn như vậy Là một tình bạn phụ bạc Và không có tin nhân quả Chỉ biết lợi cho mình mà không biết nhìn cho người Tình bạn như cân Bồ Tát nói trên một cán cân để vặt nặng thì đầu cân gục ngã để đầu nhẹ thì đầu cân võng lên có qua thì có cung kính nhau không qua thì khinh thường nhau tình bạn này đỡ hơn tình bạn như hoa nhưng vẫn nằm trong phạm vi lợi dụng nhau có chuyện nhờ vả mới nhớ đến nhau khi xong chuyện thì hờ hững nhau xem như chưa từng nhờ chuyện gì tình bạn này trước sau cũng bị nhận ra. Tình bạn như núi Bồ-Tát nói ở hoàng núi vàng có chim tụ về lông cánh của chúng nhờ đó chói màu vàng rực kết bạn cũng thế khi sang đồng sáng khi vui cùng vui. Đại Khái nói rằng chọn bạn là đã chọn mối quan hệ tương duyên cộng hưởng kết giao với hạng người nào lâu dần mình sẽ ra hạng người ấy nếu kết bạn với người xấu thì dần dần ta bị nhiễm thói hành xử thô tục ăn nói thô tục suy nghĩ tiêu cực và đưa cuộc đời ta về những ngõ cửa tối tăm gần mực thì đen còn nếu kết giao với những người bạn có đạo đức có sự hiểu biết có tin sâu nhân quả có một đời sống lạc quan tích cực Thì mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển nhân cách, đạo đức và có một đời sống đầy hạnh phúc, tốt đẹp lâu dài. Tình bạn như vậy rất đáng quý và đáng trân trọng. Tình bạn như đất Bồ Tát nói, tất cả mọi vật đều nương tựa vào đất mà sinh trưởng, làm bạn chân thành để nuôi dưỡng, ủng hộ, giúp đỡ và không hề quên nhau. Cuộc đời này chúng ta không thể thiếu nhau vì mỗi chúng ta là một tế bào cộng hưởng của trái đất này. Cho nên tình bạn không phải chỉ có sống có tình với nhau là được, mà phải sách tấn, khuyến khích, quan tâm, chia sẻ sự hiểu biết, mở mang trí thức, nuôi dưỡng tâm hồn và làm lợi lạc cho đời sống. Bạn thiếu điều kiện cần thiết nếu trong phạm vi của mình, mình phải giúp bạn, Đương nhiên, giúp bạn phải đúng cách. Và người bạn đó là người có tinh thần nỗ lực, biết lắng nghe, có định hướng tương lai, có mục đích sống. Giúp bạn không thể giúp một cách mù quáng vì như thế vô tình tiếp tay để hại bạn. Trong bốn thứ tình bạn, thì tình bạn như đó là tình bạn vững bền nhất và có hậu nhất. Muốn có hậu vẫn tốt, Bồ Tát Hiền Nhân cũng chỉ ra 10 cách sống mà không biết anh đã từng chia sẻ với em chưa. Một là xa nhau lâu ngày, vẫn không quên tình nghĩa nhau. Hai là mỗi lần gặp nhau thì rất vui mừng với tấm lòng chân thật. Ba là nhớ nhau và biết sang sẻ món ngon cho nhau. Bốn là không vì hành vi lỡ lời mà chấp trách giận hờn 5 là nghe những điều tốt lành, thánh thiện thì xin tâm vui mừng. 6 là dùng lời nói khôn khéo để ngăn cản bạn, không làm những việc xấu. 7 là làm những việc khó làm. 8 là không đem những chuyện riêng tư nói người. 9 là khi gặp việc khó khăn, lúng túng phải nỗ lực giúp đỡ và giải quyết, không nên than thở. mười là khi nghèo khổ thì không nên bỏ nhau. Anh nói như vậy, không biết em nghe có thấy rắc rối lắm không? Anh đang muốn chia sẻ với em về một tình bạn mang chiều hướng tích cực gần gũi nhất. Người bạn tốt là người bạn luôn có mặt thật với mình, hiện sinh và hiện hữu. Hiện hữu là chân tình, Hôm bữa nghe bạn vô thường nói về tình bạn mà anh nhớ mãi. Có kể dù bận rộn đến đâu, cũng thu xếp được thời gian để ngồi với bạn khi nghe bạn mình buồn. Có kể, nghe bạn buồn vội vã đến. quên cả việc thu xếp cho ổn thỏa những công việc của mình, những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để chia sẻ từng nỗi buồn người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ với họ từng niềm vui Họ vẫn ở tình bạn thì phải có trước có sau có ơn có nghĩa Tình yêu hay tình bạn tình huyết thống hay tình tâm linh tình nào cũng đáng được trân quý đáng được phát huy Bởi một mối tình là một mối liên hệ linh thiêng. Cho nên sống trong đời sống này khi có điều kiện Giúp được ai thì hãy giúp Bởi hạnh phúc Khổ đau của mỗi người Đều có liên hệ đến hạnh phúc khổ đau Của mình Ngược lại cũng thế Mình không muốn mình làm kể tuyệt vọng Thì cũng đừng làm ai đó tuyệt vọng Vì tuyệt vọng Là tận cùng của nỗi đau Hãy trân quý Những phút giây nghèo khó của nhau Vì sự giàu có Sẽ ập đến với nhau Một cách bất ngờ do vậy không nên quá keo kiệt của cải kiến thức hay lòng nhân ái của mình hãy giúp đỡ mọi người khi còn có thể tình yêu thì cần giữ gìn và rộng lượng tình bạn thì cần chân thật và vị tha tình anh em trong một gia đình thì cần hòa nhã và đối xử bao dung che chở lẫn nhau đến cái tuổi này Anh nghĩ mình không có nhiều bạn bè nhưng có được một hai người tri kỷ đã là hạnh phúc. Bạn tri kỷ thì mình có làm gì bạn cũng quý mình và không tỏ ra khinh khi mình. Ngay lúc này em biết anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ về khuôn mặt của những người bạn và anh thấy rõ cái khốc liệt của thời gian đã hằn ghi trên khuôn mặt từng người. mỗi người có một cách sống mỗi người đến với anh cũng bằng một cách sống anh luôn yêu mến những ý nghĩ hiền lành nằm trong trái tim mỗi người bạn suy cho cùng cuộc đời này có được tình yêu thì dễ mà gắn bó lâu dài thì khó có được tình bạn thì khó mà chia tay thì dễ vì có tình yêu nên có giận hờn vì có khổ đau nên cần tình bạn tình yêu hay tình bạn chỉ cần có một trái tim nhân hậu hiểu thấu mình đã là quá đủ cho nên anh sẽ cười nói với em có một người tình luôn chung thủy với anh đó là ông bục cô đơn nếu có dịp em hãy nhìn pho tượng bục ngồi đơn độc trên bãi cỏ chứ không phải ngự trên tòa sen nhìn cho thật sâu sắc tự nhiên em sẽ thấy thương ông Bụt đơn độc trong lòng mình. Trong lòng mình có Bụt là vì đa tình thị Phật tâm. Hay nói như Thiền Sư Nhất Hạnh, Thế Tôn là tình yêu đầu, Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ có một tình yêu cuối. Qua mùa xuân, đến mùa hạ, mùa thu và mùa đông, Tình yêu và tình bạn thường rất khó có thể gặp lại nhau bởi vì trong một sát na đi qua, thời gian và không gian, tâm lý và sinh lý đã theo bốn mùa ra đi. Đã ra đi thì biết khi nào trở lại, rồi anh nói với em như lời cuối cho một cuộc tình. Ai rồi cũng có một công việc và một đời sống khác.